Món quà của cha Anh sắp tốt nghiệp đại học Đã từ lâu, anh mơ ước trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, cha anh sẽ tặng anh một chiếc xe hơi thể thao tuyệt đẹp. Anh biết cha mình giàu có nhưng vẫn muốn dạy con theo nếp sống giản dị. Và từ bé, anh chỉ được cha tặng những món quà tương xứng với thành quả mà anh đạt được. Nhưng lần này, anh tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành và anh nghĩ mình xứng đáng nhận được món quà anh hàng khao khát. Anh cũng đã nói với cha về mơ ước đó và tin rằng ông sẽ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của anh. Ngày tốt nghiệp đã đến, anh náo nức chờ đợi. Vào buổi sáng hôm đó, cha anh gọi anh vào phòng ông và nói Con trai, ta rất tự hào về con. Ánh mắt ông nhìn anh triều mến, rồi trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Mừng thầm trong lòng, anh mở hộp quà ra và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da Có tên anh được mạ vàng. Anh thất vọng nói với cha. Tại sao? Tại sao cha không chọn món quà khác cho con trong ngày trọng đại này? Cha chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao? Con không cần như vậy, con sẽ tự lo cho mình. Anh nói rồi quay người bước ra khỏi phòng, không để cho ông kịp nói câu nào. Về đến phòng mình, anh tức giận vứt quyển sách của cha tặng vào góc phòng và thu dọn đồ đạc ra đi, quyết chỉ lập nghiệp. Nhiều năm sau, anh đã là một doanh nhân thành đạt. Anh mua cho mình một ngôi nhà khang trang, một chiếc xe hơi tuyệt đẹp và rất nhiều thứ khác. Anh cũng đã có gia đình, có một đứa con trai và anh đã hiểu phần nào cách dạy con của cha anh ngày xưa. Một vài lần, anh định quay về gặp cha nhưng bận biểu công việc. Anh vẫn lần lửa chưa thực hiện được. Đến một hôm, anh nhận được điện báo. Cha anh đã qua đời. Và trao toàn bộ tài sản của ông cho anh Trong gì chút Anh phải trở về ngay để nhận thừa kế Khi bước vào ngôi nhà thân thuộc của cha Anh cảm thấy ân hận trong lòng Đứng trước căn phòng của cha Anh như nhìn thấy bóng dáng cha mình Già nua, đơn độc Nhưng vẫn cần mẫn trên bàn làm việc Bất chợt Anh nhìn thấy quyển sách Mà cha anh đã tặng anh trước đây Đang nằm trên bàn Giữa những tập hồ sơ quan trọng Mà cha anh vẫn dùng hàng ngày Nó vẫn y nguyên như khi anh vứt bỏ vào góc phòng mình. Nước mắt anh chảy dài trên má. Anh lần dở từng trang sách và bỗng có một vật rơi ra. Một chiếc chìa khóa kèm theo là một tấm danh thiếp ghi tên chủ cửa hiệu bán xe hơi. Nơi đó có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Mặt sau của tấm danh thiếp ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ đã trả tiền đủ. Chỉ cần vài giây, bạn đã có thể làm tổn thương người yêu thương của mình, nhưng phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng lại được mối quan hệ đó. Người thật sự yêu bạn không nhất thiết là người luôn làm bạn chui lầm. Người thật sự yêu bạn không hẳn đã tỏ bài cho bạn biết họ yêu bạn biết chừng nào. Cùng một sự việc, song hai người khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau. Sẽ là không đủ nếu bạn chỉ tha thứ cho người khác Mà không biết tha thứ cho chính bản thân mình Khi còn là một đứa trẻ Tôi rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con Và mong được lớn nhanh để trở thành người lớn Khi trưởng thành đối diện với cuộc sống có nhiều lo toan Đối phó với nhiều thử thách phức tạp của cuộc sống Thì có lúc tôi ước mong được trở lại sống hồn nhiên như trẻ thơ Con người thường làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền Tới khi đã có nhiều tiền là phải tốn rất nhiều tiền chỉ để đổi lấy sức khỏe Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ Lo lắng tới tương lai Xong lại lãng quên hiện tại Người giàu không phải là người có tất cả Mà chính là người cần ít nhất Ai cũng có thể nghe chúng ta nói Nhưng chỉ có người bạn thân Mới hiểu những điều bạn không nói nên lời